sáchnói.com.vn Hân Hạnh tiếp tục gửi đến các bạn quyển sách Nhà Giả Kim Sau đây là phần 43 Họ lại lặng lẽ tiếp tục đi trong sa mạc hai ngày nữa Nhà luyện Kim Đen càng lúc càng thận trọng hơn vì họ đang đến gần vùng giao tranh ác liệt nhất Trong khi đi đường cậu thử lắng nghe tiếng nói của trái tim mình Quả tim cậu không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn Trước kia nó quen được đi hoài đi mãi Bây giờ nó chỉ muốn mau đến đích Có lúc trái tim cậu cãi lấy hàng giờ liền về nỗi nhớ nhung của nó, lúc khác nó lại xúc động trước cảnh mặt trời mọc trên sa mạc, đến nỗi làm cậu phải khóc thầm. Tiềm cậu đập nhanh khi nó kể về kho báu, đập chậm hẳn khi cậu mơ màng lặng nhìn chân trời vô tận trên sa mạc. Nhưng nó không bao giờ căm nín, kể cả khi cậu và nhà luyện kim đen không nói với nhau một lời nào. Tại sao ta lại phải lắng nghe trái tim mình nhỉ? Cậu hỏi khi hai người dừng lại nghỉ đêm. Bởi vì trái tim cậu ở đâu thì kho báo cậu tiền cũng ở đó. Nhưng mà tim cháu rạo rực. Cậu đáp, nó mơ, nó xúc động và nó say mê một cô gái sa mạc. Nó đòi hỏi cháu đủ chuyện, khiến nhiều đêm cháu không ngủ được khi nghĩ đến nàng. Tốt lắm, như thế là tim cậu đang sống hết mình, hãy lắng nghe những gì nó nói. Ba ngày tiếp theo, hai người gặp một số chiến binh có vũ trang và thấy một số khác đàn xa phía chân trời. Tim cậu bắt đầu nói về nỗi lo sợ. Nó kể chuyện nghe được từ tâm linh vũ trụ về những người đi tìm kho báu mà không hề thấy. Đôi khi nó khiến cậu hãng sợ khi nghĩ rằng có thể mình không tìm thấy kho tàng hẳn sẽ chết trong sa mạc. Lúc khác trái tim kia lại bảo cậu rằng nó hài lòng lắm vì nó đã tìm thấy tình yêu và nhiều đồng tiền vàng rồi. Trái tìm cháu vợ chứng rồi. Cậu nói với nhà luyện kim đen thì họ dừng lại cho ngựa nghỉ. Nó không muốn cháu đi tiếp nữa. Điều đó đúng thôi, ông đáp. Đó là bằng cớ cho thấy trái tim cậu rất thống động. Đương nhiên ai mà chẳng sợ khi đem tất cả những gì mình có được ra đổi lấy một giấc mơ. Thế thì tại sao cháu lại phải lắng nghe nó chứ? Vì cậu sẽ chẳng bao giờ bắt nó im lặng được nữa. Ngay cả khi cậu làm như không thèm nghe nó nói thì nó vẫn luôn luôn ở trong con người cậu, nhắc đi nhắc lại những điều cậu nghĩ về cuộc đời và thế giới. Ngay cả khi nó lừa cháu hay sao? Bị lừa bẹp cũng giống như bị một cú đấm bất ngờ thôi. Nhưng nếu cậu hiểu rõ trái tim mình, thì sẽ không xảy ra điều gì bất chắc đâu. Vì cậu biết rõ nó mơ ước gì, và biết phải ứng xử thế nào. Không ai trốn tránh được trái tim mình. Thành ra nên lắng nghe nó nói là hay hơn cả. Như thế cậu sẽ không bao giờ bị đánh bất ngờ. Cậu tiếp tục lắng nghe trái tim mình trên đường qua sa mạc, hiểu dần những mẹo vặt của nó và chấp nhận nó là như thế. Cậu thôi không lo sợ nữa, cũng không còn muốn quay về ốc đảo vì một xế trưa nọ tim cậu bảo rằng nó mãn nguyện rồi. Dù đôi lúc tôi có phàn nàn, nó nói thì cũng chỉ bởi vì tôi là trái tim người mà tim người đều thấy cả. Người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại vì cảm thấy không xứng đáng được hưởng, hoặc sẽ không thể nào đạt được nói Chỉ cần nghĩ rằng những người thân yêu nhất của mình sẽ ra đi vĩnh viễn, rằng những khoảnh khắc lẽ ra tươi đẹp mà rốt cụ lại chẳng tươi đẹp tí nào, rằng có những kho tàng lẽ ra tìm được, mà lại mãi mãi chôn vùi trong cát, là chúng tôi, trái tìm con người, đủ kinh hoàng rồi. Khi những điều này xảy ra thật, thì chúng tôi đau khổ lắm. Trái tim cháu sợ sẽ phải đau khổ. Cậu đã nói với nhà luyện kim Đang như thế, vào một đêm hai người nhìn lên bầu trời không trăng, hãy bảo nó rằng sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn là chính sự đau khổ, và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ. Vì mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh Hằng. Mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế. Cậu nói với trái tim mình, Khi ta thành tâm đi tìm kho tàn, thì mỗi một ngày đều gian hòa niềm vui, vì mỗi một giờ qua đi đều sẽ đem ta gần lại kho tàn hơn. Khi thành tâm đi tìm kho tàn, ta phát hiện trên đường nhiều điều mà ta sẽ không bao giờ thấy được nếu ta không đủ can đảm thử làm những việc xem ra một kẻ chăn cụ không thể làm nổi, thay là trái tim cậu thanh thản được suốt buổi sấy trưa. Đêm mấy cậu ngủ ngon giấc và khi thức dậy, trái tim kể cho cậu về tâm linh vũ trụ rằng kẻ nào hạnh phúc cũng đều có thượng đế trong lòng và có thể tìm thấy hạnh phúc trong từng hạt cát sa mạc như nhà luyện Kim Đang đã nói. Vì hạt cát là một khoảnh khắc của sự sáng thế mà vũ trụ cần hàng triệu năm để tạo ra nó. Ai ai trên trái đất cũng đều có một khao khác chờ đợi mình. Trái tim nói, chúng tôi, trái tim loài người, ít khi nói về những kho báu này vì người ta không còn muốn đi tìm chúng nữa. Chúng tôi chỉ nói về chúng với trẻ con thôi. Rồi chúng tôi để cuộc đời đi theo số mệnh. Tòng tiếc hay, rất ít người đi theo con đường tiền định. Con đường dẫn đến vận mệnh của họ, dẫn đến hạnh phúc. Phần lớn người ta nhìn thế giới như một nơi đầy đe dạ. Chính vì thế mà thế giới trở thành nơi đe dạ thật. Bởi thế mà chúng tôi, trái tim người, càng ngày càng nói khẽ hơn. Chúng tôi không im hẳn, nhưng mong rằng người ta không nghe thấy. Vì chúng tôi không muốn người ta phải đau khổ do không nghe lời trái tim mình. Tại sao trái tim người không dục giả họ theo đuổi ước mơ? Cậu hỏi nhà luyện Kim Đen. Vì như thế thì trái tim sẽ đau khổ vô cùng, mà chúng lại không muốn đau khổ. Từ lúc đó cậu hiểu trái tim mình, cậu yêu cầu nó đừng bao giờ ngừng trò chuyện với mình, và khi nào cậu đi chạch khởi ước mơ thì nó phải co thắt lại để cảnh báo cậu. Cậu thề sẽ nghe theo mỗi khi được cảnh báo. Đêm hôm ấy, cậu kể hết những điều này cho nhà luyện kim đang nghe. Ông hiểu trái tim cậu đã hướng về tâm linh vũ trụ. Cháu phải làm gì bây giờ? Cậu hỏi. Đi tiếp về hướng kim tự tháp. Ông đáp. Và tiếp tục lưu ý đến các dấu hiệu. tìm cậu đã sẵn sàng chỉ cho cậu chỗ chôn kho báu rồi đấy. Có phải đó là điều cháu cần biết nữa không? Không. Ông đáp. Điều cậu cần biết nữa là như thế này. Trước khi cậu đạt được ước mơ, thì tâm linh vũ trụ sẽ thử thách mọi điều cậu học được trên đường đi. Tâm linh vũ trụ làm thế không phải vì á ý, mà vì muốn khi đạt được ước mơ, chúng ta đồng thời cũng nắm vững những bài học đã lĩnh hội. Khi đi theo ước mơ, đó chính là thời điểm mà đa số người ta bỏ cuộc. Nói theo ngôn ngữ sa mạc là chết khét đúng vào lúc cây trà lạ xuất hiện ở chân trời. Mỗi cuộc tiềm tòi đều khởi đầu như câu thánh nhân đại kẻ khờ và kết thúc với sự thử thách gây go kẻ chiến thắng. còn nhớ đến một câu châm ngôn của đất nước mình nói rằng giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngay trước lúc rạng đông. 44. Ngày hôm sau, có dấu hiệu báo nguy đầu tiên, bà Chiến binh tiến lại gần hỏi hai người làm gì ở đấy. Tôi đem chim ưng đi săn. Nhà liện kim đen đáp. Chúng tôi phải khám xem hai người có vũ trang không. Một chiến binh nói. Nhà liện kim đen chậm rãi xuống ngựa, cậu cũng xuống theo. Anh đem theo nhiều tiền thế này để làm gì? Một người lính hỏi cậu trong lúc khám cái bị. Tôi cần tiền để đi đến kim tự tháp. Cậu đáp. Người chiến binh khám nhà liện kim đen tìm thấy một bình pha lê nhỏ đựng một chất lỏng và một quả trứng bằng thủy tinh màu vàng, nhỉnh hơn quả trứng gà. Cái gì thế này? Hắn hỏi. Đó là viên đá tạo vàng và thuốc trường sinh. Công trình của các nhà luyện kim đen đấy. Ai uống thuốc này thì sẽ không bao giờ ốm đau nữa. Và một mảnh vụn của viên đá có thể biến mọi thứ kim loại thành vàng. Các chiến binh Ả rập cười ngất vì thấy câu trả lời quá khôi hài. Nhà luyện kim đen cũng cười theo. Rồi họ cho phép hai người được giữ tất cả hành lý tiếp tục của hành trình. Ông điên à, cậu hỏi nhà luyện kim đen sau khi đi được một quán. Sao ông lại trả lời thế? Để chỉ cho cậu một bài học đơn giản ở đời. Ông đáp, đó là kho tàn sờ sợ ngay trước mắt mà ta không hề biết. Vì sao? Vì con người không tin rằng có kho tàn thật. Họ lại tiếp tục đi, mỗi một ngày qua là một ngày trái tim cậu thanh thản hơn. Nó không đòi được biết về quá khứ hoặc tương lai nữa mà thỏa mãn với việc để hết tâm trí ngắm nhìn sa mạc và cùng với cậu cà kê về tâm linh vũ trụ. Cậu với trái tim trở thành bản thân và không bên nào nở lừa dối bên nào nữa. Mỗi khi trái tim trò chuyện với cậu là để kích thích, thêm sức cho cậu vì những ngày dài thầm lặng trong sa mạc khiến cậu mệt mỏi. Nó cho cậu biết về chỗ mạnh của cậu, đã dũng cảm xa rời bày cù để đi theo vận mệnh và làm việc hết mình ở cửa hàng pha lê. Nó còn cho cậu biết thêm về những chuyện mà cậu chưa hề quan tâm, về những lần cậu thác hiểm mà không hay. Trái tim cậu bảo rằng có một lần nó đã giấu khẩu súng cậu lén lấy của ông bố, vì e cậu có thể tự gây thương tật. Nó nhắc cậu nhớ lại cái ngày cậu bị bệnh, ói mửa ngay giữa đồng trống trời ngủ thiếp đi. Cách đó không xa, hai tên cướp đường chờ sẵn, định hãy cậu tới là chúng sẽ cướp bầy cừu rồi giết cậu nhưng chờ mãi không thấy cậu tới chúng bèn bỏ đi vì nghĩ rằng cậu đã chọn đường khác rồi. Lúc nào trái tim cũng giúp mình sao? Cậu hỏi nhà luyện Kim Đan: Chỉ những trái tim của những người muốn đi theo vận mệnh của mình thôi, nhưng chúng cũng giúp đỡ trẻ em, người già và cả người say nữa. Thế nghĩa là cháu sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm sao? Thế chị có nghĩa là trái tim làm tất cả những gì nó có thể làm được thôi. Nhà luyện Kim đang đáp. Một buổi xế trưa, họ đi ngang khu lều trại của một bộ tộc tham chiến. Ở mỗi góc trại, đều có những người lính vũ trang choàng áo màu trắng trông rất đẹp. Họ ngồi hút Nagile và bàn tán về chiến trận. Chẳng ai buồn để ý đến cậu và nhà luyện Kim đang cả. Chẳng có gì nguy hiểm. Cậu nói sau khi họ đã đi qua khu lều được một quán. Nhà luyện Kim đang nổi giận. Hãy tin tưởng ở trái tim mình, nhưng đừng bao giờ quên rằng mình hiện đang ở sa mạc. Khi xảy ra đánh nhau, thì ngay cả tâm linh vũ trụ cũng còn nghe tiếng thét trên trận địa. Và không ai tránh được hết những hậu quả của mọi chuyện xảy ra dưới bầu trời này. Tất cả đều là một. Cậu nghĩ, rồi như thế sa mạc muốn chứng minh rằng nhà luyện Kim đang nói đúng, hai kỵ sĩ xuất hiện phía sau họ. Mấy người không thể đi tiếp được nữa. một kỵ sĩ nói: Mấy người đang ở trong vùng có giao tranh. Tôi không đi xa đâu. Nhà luyện Kim đang đáp, nhìn thẳng vào mắt các kỵ sĩ. Họ lăn thinh một lúc rồi đồng ý để hai người đi tiếp. Cậu hào hứng theo dõi cuộc đối thoại. Ông cháy ngự được họ chỉ bằng cái nhìn. Cậu thán phục, đôi mắt cho thấy sức mạnh của tâm hồn. Ông đáp, đúng vậy. Cậu thầm nghĩ, cậu vừa nhận thấy ở khu lều kia. Một trong số những người vũ trang nhìn chồng chọc theo họ Vì khoảng cách quá xa Nên cậu không trông được rõ mặt hắn Xong cậu chắc chắn hắn đang nhìn họ Sau khi đã vượt qua rặng núi trải dài theo chân trời Nhà liện kim đen mới nói rằng Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến kim tự tháp Nếu chúng ta sắp phải chia tay đến nơi Thì ông hãy dạy cháu thuật liện kim đen đi Cậu nói Cậu đã nắm vững thuật ấy rồi mà Đó là nhập vào tâm linh vũ trụ và phát hiện kho báu dành riêng cho mình. Cháu không nói đến chuyện ấy, chuyện luyện trì thanh vàng cơ. Nhà luyện kim đen chật lặng im như sa mạc và chỉ trả lời cậu sau khi họ dừng lại để dùng bữa. Mọi sự trong vũ trụ đều tiến hóa. Ông nói, với bậc hiền giả thì vàng là thứ kim loại tiến hóa đến mức cao nhất. Đừng hỏi tại sao vì ta không biết thật. Ta chỉ biết truyền thống luôn luôn đúng chỉ vì người ta không hiểu lời bậc hiền giả. Cho nên vàng, thay vì là biểu tượng của tiếng Há, trở thành nguyên nhân gây ra xung đột. Sự vật tự biểu lộ bằng nhiều thứ ngôn ngữ. Cậu ngắt lời ông, chẳng hạn có một lúc đối với cháu tiếng lạc đà kêu không là gì khác hơn tiếng lạc đà kêu cả. Rồi thì nó trở thành dấu hiệu của sự nguy hiểm, sau đó lại chỉ là tiếng kêu như trước. Cậu không nói tiếp nữa. Có lẽ nhà luyện kim đen đã biết cả rồi Ta biết những nhà luyện kim đen chân chính Ông nói tiếp Họ tự giam mình trong phòng thí nghiệm Cố gắng để tiến hóa Giống như vàng Họ tìm ra được lại đá tạo vàng Vì họ hiểu rằng Khi một vật tiến hóa Thì mọi vật quanh nó cũng tiến hóa theo Người khác tìm ra đá tạo vàng Do tình cờ Họ vốn có tài sẵn Và tâm hồng họ lĩnh hỏi nhanh hơn kẻ khác Số người này hiếm chứ không nhiều đâu. Rồi có những kẻ chỉ quan tâm đến vàng thôi. Họ chẳng bao giờ tìm ra được điều bí mật cả vì họ quên rằng chì, đồng, sắc cũng phải đi trọn con đường tiền định của mình. Thành ra ai mà can thiệp vào vận mệnh của sự vật khác thì sẽ không bao giờ phát hiện được chính vận mệnh của mình. Những lời này vang lên như một lời nguyền. Ông cúi nhập một vỏ sò trên mặt cát Sa mạc này xưa kia là biển. Cháu cũng nhận thấy thế. Cậu đáp. Nhà luyện Kim đang bảo cậu úp vỏ sò vào tay. họ nhỏ cậu đã từng nhiều lần làm như thế và được nghe tiếng của biển. Biển sống trong vỏ sò này vì số phận của nó là như vậy. Nó sẽ không bao giờ rời khỏi vỏ sò cho đến khi sa mạc lại được phủ đầy nước. Họ lên ngựa đi về hướng Kim Tử Tháp Ai Cập. Khi trái tim cậu lên tiếng báo nguy, Thì mặt trời đang lặng họ đang đứng giữa những đồi cát khổng lồ. Cậu nhìn nhà luyện kim đang xem ông có cảm thấy điều gì không? Xong xem ra ông không hề biết có hiểm nguy. 5 phút sau, cậu thấy có hai kỵ sĩ đợi họ phía trước, bóng in màu sẫm trên nền trời. Cậu chưa kịp nói gì với nhà luyện kim đan, thì từ hai kỵ sĩ giờ đã thành 10 rồi thành trăm, rồi trùng điệp khắp đồi cát. Các chiến binh này khoét áo màu xanh chít vòng màu đen quanh khăn nếp. Khăn trên mặt cũng màu xanh, chỉ để hở đôi mắt. Tuy xa, nhưng vẫn thấy được mắt họ toát ra sức mạnh và chết chóc. 45. Họ dẫn hai người đến một doanh trại gần đó. Một người lính đẩy cậu và nhà luyện kim đen vào một cái lều, trồng khác những lều cậu từng biết ở ốc đảo. Trong lều viên chỉ huy đang hợp bàn với ban tham mưu. Bọn này là gián đẹp. Một người nói, Chúng tôi chỉ là khách lữ hành thôi. Nhà luyện Kim Đan đáp. Ba ngày trước có kẻ trông thấy bọn mi ở khu trại địch trò chuyện với một tay lính ở đó. Tôi chỉ là một người vượt sa mạc và biết xem sao trời tìm phương hướng. Ông đáp. Tôi chẳng biết gì về các đạo quân hay sự chuyển quân của các bộ tộc. Tôi chỉ làm người dẫn đường cho bạn tôi đây thôi. Ai là bạn mi Viên chỉ huy hỏi. Một nhà luyện Kim Đan. Ông đáp. Anh ta hiểu được sức mạnh của thiên nhiên và muốn biểu dương cho mấy người thấy năng lực phi thường của mình. Cậu im lặng lắng nghe mà lòng đầy sợ hãi. Gã ngoại quốc này đến Đài Vi đồ gì? Một người khác hỏi. Anh ta mang tiền đến tặng bậu tàu của mấy người. Nhà luyện kim đen đáp trước khi cậu kịp mở miệng rồi ông chụp cái bị của cậu lấy số tiền vàng đưa cho viên chỉ huy. Viên chỉ huy Ả Rập này cầm lấy tiền. Xong không nói một lời, đủ để hắn mua nhiều súng ống. Nhà lệnh kim đen là nhà gì? Hắn muốn biết là một người hiểu được thiên nhiên và thế giới. Nếu muốn, anh ta có thể chỉ dùng sức gió mà tàn phá được doanh trại này. Đám người kia phá lên cười, họ còn lạ gì sự tàn phá của chiến tranh và biết rằng gió không thể giết nổi ai. Tuy vậy tim họ vẫn thoát lại, vì là người sa mạc nên họ vẫn sợ cách hay phù thủy. Tôi muốn được tận mắt thấy gãi làm chuyện đó. Viên chỉ huy nói. Anh ta cần 3 ngày. Nhà luyện Kim đang đáp. Anh ta sẽ biến thành gió để chứng tỏ năng lực của mình. Nếu như anh ta không làm được, thì chúng tôi xin cúi đầu dân mạng sống cho bầu tộc các người. Bọn mi không thể dâng cái đã nằm sẵn trong tay ta. Viên chỉ huy khinh miệt đáp. Tuy nhiên, hắn vẫn đồng ý cho họ thời hạn 3 ngày. Cậu hoảng phía tới mức như thể bị tê liệt khiến nhà liền kim Đang phải nắm tay dìu cậu ra khỏi lèo. Đừng để họ thấy cậu sợ. Ông nói, bọn họ là những người dũng cảm nên rất khinh những kẻ hẹn nhét. Nhưng cậu không thốt nên lời. Mãi sau khi đã đi lại một lúc trong khu trại, cậu mới mở miệng nói, những người Ả Rập thấy không cần giam giữ họ mà chỉ cần tịch thu ngựa là đủ. Thế là một lần nữa thế giới lại cho thấy ngôn ngữ đa dạng của nó. Mới đó sa mạc còn là mênh mông, thắt giờ đây đã thành một bức tường không vượt qua nổi. Ông đã đưa cho họ hết mọi của cải mà cháu đã suốt đời dành dụm. Cậu tức giận nói. Ừ, nhưng cậu cần chúng làm gì nữa nếu sắp phải chết? Nhà luyện kim đang đáp. Tiền của cậu cho chúng ta sống thêm ba ngày nữa, không phải lúc nào tiền cũng cứu được mạng người đâu. Nhưng vì cậu quá sợ nên không thể nghe lọt tai những lời sáng suốt kia. Cậu không biết phải biến thành gió như thế nào, vì cậu có phải là nhà luyện kim đen đâu. Nhà luyện kim đen xin một người lính chút ít trà, trúi lên cổ tay cậu, miệng lắm bẩm những lời cậu không hiểu. Xong cậu thấy trong lòng tràn dân cảm giác yên bình. Đừng để nổi sợ áp chế mình. Giọng ông dịu dàng khác thường. Bằng không cậu không thấy trò chuyện với tim mình được đâu. Nhưng cho không biết phải biến thành gió như thế nào. Người nào sống trọn đường đời của mình Người đó biết tất cả những gì cần biết Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ Đó là sợ sẽ thất bại Cháu không sợ thất bại Mà chỉ không biết phải biến thành gió như thế nào thôi Thế thì cậu phải học Mạng sống của chúng ta tùy thuộc vào đó Nếu cháu không làm được thì sao Thì cậu sẽ chết trong lúc cố sống theo vận mệnh mình Như thế vẫn hay hơn là phải chết như hàng triệu người không hề biết vận mệnh họ là gì. Nhưng đừng lo. Nhà luyện Kim đang nói tiếp. Khi đứng ở ngưỡng cửa cõi chết, người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống. Ngày đầu tiên trôi qua, một trận đánh lớn diễn ra gần đó và nhiều người bị thương được đưa về khu trại. Những người tử trận được hay bằng lính mới và dòng đời vẫn tiếp tục. Cái chết chẳng làm thay đổi gì hết. Cậu nghĩ... Làm gì mà chết vội thế? Mọi người lính nói với cái xác của bạn gã. Đợi thanh bình rồi chết cũng được cơ mà, nhưng trước sau gì thì bạn cũng chết thôi. Chiều tối cậu đi tìm nhà luyện kim đen, ông đang định đưa chi mưng đi săn. Cháu vẫn chưa biết phải biến thành gió như thế nào. Cậu nhớ lại những gì ta đã nói, thế giới chỉ là phần thấy được của Thượng Đế. Thuật luyện kim đen có nhiệm vụ chuyển sự hoàng mỹ của tâm linh sang cho thế giới vật chất. Ông làm gì bây giờ? Cho chi mương ngăn. Nếu cháu không biến nổi thành gió thì cả ba chúng ta đều sẽ phải chết. Cậu nói, cho nó ăn làm gì nữa? Chỉ có cậu sẽ chết thôi. Nhà luyện kim đen đáp. Còn ta biết phải biến thành gió như thế nào chứ?